tập địa Ninh gia, bề chồng mật thất tu luyện, lão tổ Linh gia đang ngồi xếp bằng, điều hòa hơi thở bên trong một khối băng khổng lồ. Trong lòng ông ta, một pháp bảo hình dạng chiếc ấm đang tỏa ra ánh sáng tinh khiết. Khối băng dần dần tan chảy cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ninh gia lão tổ chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi đục, đưa tay sờ lên trán. giờ trên trán ông ta vẫn còn một vết lõm, nhưng không còn rõ ràng như trước. Trong lòng của lão tổ Ninh gia đầy phẫn nộ và thù hận. Đối với ông ta Lần này vốn là một cơ hội ngàn năm có một Ông ta đắp vào được tiên cung Chờ đợi thời cơ khi chính diện bị tấn công Đang định sông vào Thì bất ngờ bị một hạt đào kỳ lạ Từ trên trời rời xuống Khiến ông ta bị thương nặng Ninh già lão tổ biết rõ Thần thông tọa sơn quan của mông vị Và hạt đào kỳ lạ kia Sau khi bị hạt đào tấn công Ninh già lão tổ chỉ có thể ôm đầu chạy trốn Chủ động rời khỏi dung nhằm tiên cung Cứ như thế Cơ hội tốt đẹp đã bị mông vị phá hủy hoàn toàn Mông vị thật sự quá bá đạo Dung nàm tiền cung vốn là vật vô trù Để lại cho người hiếu duyên Ai cũng có cơ hội Ninh ra ta vốn là kẻ đến sau Lần này may mắn mới vào được chính điện Kết quả mông vị lại không thể nhìn nổi Ra tay phá hoại E rằng trong lòng hắn Dung nàm tiền cung đã sớm trở thành vật trong túi của hắn rồi Thật sự người khác một chút cơ hội cũng không cho Ninh gia lão tổ vuốt về băng tâm ngọc hồ, dần dần bình tĩnh lại. Băng tâm ngọc hồ là bảo vật chấn tộc của ninh gia. Toàn bộ ngọc hồ được chế tác tinh xảo từ một khối hàn ngọc trong suốt như băng, thân hồ trong suốt như pha lê, giống như một hồ băng trong bất, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhạt nhạt. Ninh gia lão tổ chạm vào thân hồ, cảm nhận được không phải là sự lạnh lẽo thấu sương, mà là sự ấm áp như ngọc. Ninh gia lão tổ suy nghĩ về tình hình hiện tại. Mông vị đã đạt đến nguyên anh kỳ. Bản thân để là thành chủ của hòa thị tiên thành Lý do hắn dùng để phong tỏa miệng núi lửa Rất chính đáng Đường hoàng Ta muốn vào tiên cung Phải chê mặt cải trang Nhưng sau khi chê mặt cải trang Ta sẽ mất đi thân phận chính đạo Sẽ bị mông vị nhắm vào một cách vô sỉ Ai... Xem ra Hy vọng lớn nhất của gia tộc Vẫn đặt ở cuộc tranh giành Của các tu sĩ luyện khí kỳ Nhưng trong cuộc tranh giành luyện khí kỳ Ninh tiểu tuệ Có thể chống lại được mông trùng sao Nghĩ đến mông trùng có từ chất tiên tư Trong lòng của ninh gia lão tổ tràn đầy nặng nề Ông ta không khỏi suy đoán Mông trùng có phải đã xong đến giai đoạn sau rồi không Có phải đã rất cần đích rồi hay không Lại sờ vết lõm ở trên chán Ánh mắt của ninh gia lão tổ trở nên kiên định Xem ra nhất định phải tăng cường hỗ trợ Cho đội ngũ cải tu của gia tộc Suy nghĩ một lát Ninh gia lão tổ lập tức hạ lệnh Ninh Tiểu Tuệ là người đầu tiên biết được tin tốt này Từ trong đội ngũ cải tu Ô, là lão tổ đích thân hạ lệnh Lấy ra lăng xương Ngạo tuyết ngộ pháp đù Còn sử dụng ba bình bạch tuyết dương xuân Đan Phát cho toàn bộ đội ngũ cải tu Thậm chí còn lấy ra rượu băng ngọc Trong băng tâm ngọc hồ thưởng cho các tu sĩ có biểu hiện xuất sắc nhất Trong đội ngũ cải tu <cười> Ninh Tiểu Tuệ liếc nhìn hai tay mình Miễu môi Thường cho người xuất sắc nhất Vậy chi bằng trực tiếp cho ta luôn đi Thật là dư thừa Kể từ sau khi trải qua cơn nguy hiểm cận kể Cái chết, tâm tính của Ninh Tiểu Tuệ Đã trưởng thành vượt bậc Sau đó dưới sự trợ giúp của lại nãi Nàng ta đã nắm bắt sơ bộ thiên phú Băng Chi Ngọc Thủ Trong quá trình này, Băng Chi Ngọc Thủ đã không thể Chưa khỏi hoàn toàn vết thương cho Ninh Tiểu Tuệ Như thế, Ninh Tiểu Tuệ Vốn là người đến sau Ngược lại đã vượt qua hai người của Chu Già Và Trịnh Tiễn của Trịnh Già Ba người họ vốn đang trong thời gian dưỡng thương, Ninh Tiểu Tuệ đã bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Ninh Chuyết trở về nơi ở của giác tộc. Trên đường đi, gặp những tộc nhận quen biết, hắn đều mỉm cười chào hỏi. Sau khi giao đầu với bạch trước giới, trò chuyện ngắn gọn với Tôn Linh Đồng, Ninh Chuyết liên tranh thủ thời gian âm thầm trở về. Vào lúc này, hắn phải nhanh chóng trở lại tầm mắt của mọi người. Phòng trường hợp Hàn Minh bị bắt kia khai ra chuyện nàng ta đã từng nhìn thấy thi thể của viên đại thắng. Bề ngoài chính Ninh Chuyết là người đã lấy được thi thể của viên đại thắng Mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào liên kết Ninh Chuyết với người có mái tóc mái dài Nhưng cho dù bị điều tra Ninh Chuyết cũng có đầy đủ lý do Ví dụ như bán ra chợ đen hoặc thi thể bị người ta đánh cắp Tuy nhiên điều này thật sự sẽ liên luyện đến thân phận thật sự của Ninh Truyết Để đối phó với cuộc điều tra có thể xảy ra Ninh Chuyết căn bản không ở lại căn cứ ngầm quá lâu Nhà của Ninh Chuyết Tiểu Chuyết Người cuối cùng cũng về Hôm qua toàn thành hỗn loạn Xung đột xảy ra liên miên Người không bị thương chỗ nào chứ Vương Lan vội vàng chạy đến Lo lắng hỏi hắn Nền truyết kẹ lắp đầu Bả mẫu, người yên tâm Từ sau khi ta bị ám sát Ta đã rất cẩn thận Hơn nữa còn có thị vệ do gia tộc vân công bảo vệ Sẽ không có chuyện gì đâu Vậy thì tốt Vương Lan đột nhiên thở dài hay Người bình an vô sự Nhưng đại báo của người lại gặp nạn rồi Tên tù nhân ở phòng giam bên cạnh đột nhiên nổi điên Chỉ vì một câu nói Hắn ta đã túm tóc đại bá ngươi Liên tục đập đầu ông ấy và song sắt Đại bá ngươi đầu rơi máu chảy Rất cần một môi trường tốt để dưỡng thương Tiểu Chuyết Ngươi hãy cầu xin thấu tục trường một lần nữa Để ngày ấy thả đại bá của ngươi ra ngoài Ninh Chuyết xa sầm mặt Lộ về bi thương, thờ dài nói Hay, bá mẫu Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy Đại bá lần này Thật sự chịu khổ rồi Nhưng lần trước ta đã cầu xin thiếu tộc trưởng, lần này đi nữa e là rất khó thành công. Trừ khi bà Mẫu có thể xem số tài nguyên tu hành những năm qua vốn bị thiệt thòi, bù đắp toàn bộ cho ta. Cái này, Vương Lan lập tức biến sắc, cau mẩy, vẻ mặt khó xử, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận. Bà ta thầm gào lên trong lòng, Ninh Hiểu Nhân từ trước tới nay chưa từng đưa cho hắn bất cứ vật tư tu hành nào. Trần tướng căn bản không phải như vậy. Nhưng bà ta cũng chỉ có thể gầm thét trong lòng Tiểu truyết Thật không dám dấu Nhà đại báo người vốn không giữ giả gì Ngày thường chi tiêu lệ lớn Cân bàn chẳng còn lại gì Thật sự muốn ta đưa rất một lần Cân bản là không thể Ninh truyết ngắt lời bà ta Bà mẫu ta còn phải tu luyện Trước đây người đưa một phần rồi Đến giờ vẫn chưa trả lại Ninh truyết không muốn dây dừa Với vườn làn nữa Quyền chuyển từ chối Sau đó trở về phòng tu luyện Hắn thúc dục bùng vân xa Dùng phù vân tầng tầng lớp lớp che giấu bản thân Sau đó lấy thủ vụ đấu viên đại thắng Và cơ quan kim huyết chiến viên ra Trải qua một trận kịch chiến Thủ vụ đấu viên chỉ còn lại bộ xương Nếu không phải viên đại thắng Thi triển ra tiên tư e rằng ngay cả bộ xương có bị minh hòa thiêu rụi Ninh Chuyết kiểm tra bộ xương một lượt Phát hiện chất liệu vẫn như cũ So với lúc ban đầu còn yếu hớt hơn Là bởi vì gánh nặng nghĩa cốt kim kiền sao Ánh mắt của Ninh Chuyết hơi lué lên Hắn vẫn luôn nghi hoặc việc tại sao viên đại thắng có thể thi triển ra nghĩa cốt kim kiên trong thủ vũ đấu viên, dự định tương lai sẽ tìm một số điển tịch liên quan. Thủ vũ đấu viên đã gần như bị phá hoại hoàn toàn, Ninh Chuyết lấy cơ quan kim huyết chiến viên ra. Thần thông hình thức ban đầu nhân mệnh huyền tì. Hắn lặp lại chiều cũ rút linh tính của viên đại thắng từ bộ xương thủ vũ đấu viên đặt vào trong cơ quan kim huyết chiến viên. Linh tính của viên đại thắng có biến hóa rõ ràng Lần này rút ra Khiến Ninh Chuyết có phát hiện mới Trước kia linh tính của viên đại thắng Giống như một quả cầu ánh sáng Màu phấn hồng Bên ngoài quả cầu tít toàn biến ảo Hình dáng của một con khỉ con Hiện tại linh tính của viên đại thắng Tuy vẫn là quả cầu ánh sáng màu hồng phấn Nhưng thể tích lớn hơn trước gấp 3 lần Hình tượng đầu khỉ được biến hóa ra Không còn là khỉ con Mà là khỉ trưởng thành Đường nét đầu khỉ trưởng thành so với khỉ con trước đây càng thêm sắc nét, sống động như thật. Đồng thời khi lơ lửng giữa công trung, bên ngoài linh cầu của viên đại thắng còn được bao phủ bởi một tầng hào quang. Đây là đặc thù chưa từng có trước đây. Từ điểm này, nên quyết nhanh chóng liên tưởng đến ghi chép liên quan trong Hữu Linh Thuyết. Tầng hào quang này chính là linh huy. Khi linh tính rồi giàu đến mức nhất định sẽ dinh ra linh huy. Cùng với sự trưởng thành của linh tính, linh huy sẽ càng ngày càng thịnh vượng, tiếp xúc vạn vật, tiến hành câu thông và phân tích chúng. Thì ra viên đại thắng đã bước vào trí linh kỳ Dựa theo trạng thái của linh tính được phân chia Giai đoạn đầu là bất linh kỳ Giai đoạn thứ hai là tử linh kỳ Giai đoạn thứ ba là sinh linh kỳ Giai đoạn thứ tư là trí linh kỳ Giai đoạn thứ năm là thần linh kỳ Tử linh kỳ được chia thành 5 giai đoạn nhỏ Sinh linh kỳ cũng như vậy Theo thứ tự từ thấp đến cao Sinh linh kỳ được chia thành linh tính Linh hoạt, linh trường, linh động, linh mẫn Trước đó linh tính của viên đại Thắng Đã đạt đến giai đoạn linh động Linh tính ở giai đoạn này rất hoạt bát Dễ bị cảm xúc chi phối Theo như Ninh Chuyết nghiên cứu Chỉ cần thuận theo linh tính mà chỉ huy Là có thể phù hợp với linh tính một lần nữa thu hoạch được sự khống chế hoàn toàn Giai đoạn sau linh động Là giai đoạn linh mẫn Bây giờ xem ra Vên Đại Thắng cũng đã vượt qua giai đoạn linh mẫn Trực tiếp tiến thẳng đến giai đoạn đầu tiên Của trí linh kỳ, linh thông Linh tính của sinh linh kỳ còn được gọi là linh tính giả thú, tuân theo bản năng. Còn linh tính của trí linh kỳ là linh tính trí tuệ, biên hóa trọng đại đầu tiên chính là có thể câu thông. Đây chính là lý do vì sao viên đại thắng có thể nói chuyện. Linh thông là giai đoạn đầu tiên của trí linh kỳ, cũng là lúc linh tính có thể bắt đầu trao đổi bình thường với xung quanh. Ninh Chuyết đặt linh tính của viên đại thắng vào trong kìm huyết chiến viên, nhưng không vội câu thông với nó mà cất vào trong túi chứ vật. Dưới sự bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp phủ vân Ninh truyết lấy giữa bồ đoàn Bắt đầu tu luyện mỗi ngày Kính đài thông linh quyết tầng 6 Ngũ hành khí luật quyết tầng 5 Mà nhiễm huyết cân công tầng 5 Tù vi của mình vẫn còn quá yếu Lần này chiến thắng thích bạch Chủ yếu là nhờ vào hạt đào của mông vị Sau đó là nhờ vào sự tích lũy nhiều năm của mình Bao giờ mình có thể dựa vào tu vi của bản thân Để chiến thắng cường địch đây Còn có cách nào để khiến mình tu luyện nhanh hơn nữa không? Mình phải nhanh chóng tu hành Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn Ninh Tuyết vừa trải nghiệm trận chiến sinh tử Khát vọng đối với tù vị mãnh liệt cấp 10 lần trước đây Cùng lúc đó Tại một nơi khác trong tục điện Ninh Già Luyệt khí tầng 3 đỉnh phong băng chi ngọc thủ Chỉ bằng hai điểm này Chu trụ, chu trạch thâm, trình tiễn Ai có thể là đối thủ của ta Ninh tiểu tuệ về mặt kiêu ngạo Tất cả là bởi vì thiên tư của trình tiễn 3 người bọn họ đều thiên về tấn công Nhưng băng chi ngọc thủ lại khác. Lăng xương, ngạo thuyết ngộ pháp đồ. Ninh Tiểu Tuệ mở hai bước ra xem. Ta có bằng chi ngọc thủ, có thiên phú bẩm sinh trong phương diện này. Chỉ cần lĩnh ngộ được lăng xương, ngạo Tuyết hài thuật, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đó, chỉ có mông trùng mới có thể coi là đối thủ của ta. Những người còn lại đều không đáng lo. Trong 141, Ninh Tiểu Tuệ và mông trùng. Dùng nhằm tiền cung, Phòng số 1 Các bộ phận cơ quan chất đống Tại một ngọn núi nhỏ Rồi gỗ Ninh Chuyết nhảy xuống từ trên núi Người chậm chạp quá rồi đấy Rồi gỗ Ninh Tiểu Tuệ khoanh tay Nhìn Ninh Chuyết với vẻ kiêu ngạo Ninh Chuyết nhút vai Gần đây ta mải mê kẻ tiến cơ quan Thủ vụ đấu viên Trạng thái không được tốt lắm Ninh Tiểu Tuệ Người nhất quyết muốn cùng ta vượt ải Nhưng chỉ có hai chúng ta Người có nắm chắc không Ninh Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng Cơ quan của dung nham tiên cung bày ra trước mắt Bốn tiết lực của hòa thị tiên thành tranh giành Ninh gia chúng ta tạm thời xếp cuối cùng Ta gọi người đến Chỉ vì ngươi là người của ninh gia Không cần người làm gì Lần này người đi theo sau ta là được Nói xong, ninh tiểu tuệ xoay người bỏ đi Ninh chuyết khực lại một chút Thầm nghĩ Khí chất của ninh tiểu tuệ so với trước đây hoàn toàn khác biệt Giọng điệu lớn như vậy Nhất định là có đột phá lớn Hoặc là có chỗ dựa vững chắc Ninh Chuyết giấy lên một chút hiếu kỳ. Đối với việc Ninh Tiểu Tuệ gọi hắn cùng vào cung, hắn tỏ ra không tình nguyện nhưng thực chất lại rất vui mừng. Gia nhập đội ngũ cải tu là một quyết định đúng đắn. Hành động này luôn mang lại cho hắn những phản hồi tích cực. Ninh Chuyết đang lo lắng, không có lý do gì để vào dung nắm tiên cung. Kết quả đúng lúc Ninh Tiểu Tuệ chủ động tìm tới hắn. Đối với sự sắp xếp của Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Chuyết cũng vui vẻ đi theo sau nàng ta. Cánh cửa thứ nhất, Ninh tiểu Tuệ N Lần lượt bước lên nhận thưởng Người chọn Linh Thạch Ta có chỗ cần dùng Ninh Tiểu Tuệ dặn dò Hiếu Ninh Chuyết ngoan ngoãn nghe theo Ninh ra hiện tại chỉ có hai người họ Là luyện khí tầng 3 đỉnh phong Tù vì thật sự của Ninh Chuyết Vẫn chưa bị bại lộ Vì vậy trong số những người cùng tộc Ninh Tiểu Tuệ thực chất Cũng chỉ có thể gọi hắn đến tham gia Sau khi nhận Linh Thạch Ninh Chuyết đưa cho Ninh Tiểu Tuệ Hành động này khiến Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy hài lòng Nàng ta gật đầu nhận lấy Còn khá biết điều nên truyết kẽ cười Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đến chỗ sâu hơn Ta nguyện ý phối hợp với ngươi Nhìn cho kỹ đây Ninh tiểu tuệ đầy cửa Nhưng cũng chỉ đầy ra một khế hở nhỏ Như vậy là đủ rồi Tiếp theo, nàng ta âm thầm thiết triển thiền phú Băng chi ngọc thủ Hai tay của rôi gỗ Ninh tiểu tuệ phát ra ánh sáng trắng Tỏa ra hàn khí mãnh liệt Hàn khí nhanh chóng lan tỏa Mèn theo khế cửa Bao phủ toàn bộ, đóng băng cả tường và chân nhà của căn phòng số 2. Chỉ có cánh tay là may mắn thoát nạn. Ninh Tiểu Tuệ đẩy bước đi vào. Ninh Chuyết bám sát phía sau, miệng không ngừng tán dương. Lợi hại, quá lợi hại. Ninh Tiểu Tuệ qua nhất là ngươi. Đây là pháp thuật gì vậy? Ninh Chuyết cố ý hỏi như vậy. <cười> Kiến thức của ngươi cũng chỉ biết mỗi pháp thuật thôi sao. Ninh Tiểu Tuệ hư một tiếng, trong lòng thích nghe những lời nịnh nọt và tán dương. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, như thế đối với nàng ta. Có thể làm được những điều này đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đây là thiên phú của ta, bằng chi ngọc thủ. Ninh Tiểu Tuệ hơi ngẩn đầu, thản nhiên tuyên bố. bằng chi ngọc thủ. Ninh Chuyết giả vờ kinh ngạc kêu lên, sau đó trợn trọn mắt, nhìn chăm chăm và Ninh Tiểu Tuệ. thiên phú của người có thể đạt đến một mức độ như thế này sao? Ninh Chuyết tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đầu này khiến Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy vô cùng sảng khoái Ninh Chuyết lại hỏi Nếu người đã có thể làm được như vậy Tại sao trước đây không dùng Ninh Tiểu Tuệ hư một tiếng Một mặt ta vẫn chưa nắm vững hoàn toàn Không thể tùy tiện thi triển Mặt khác, người là đầu heo sao Lúc đó có người ngoài Tại sao ta phải đề lộ ra át chủ bài này Ninh Chuyết liên tục gật đầu À hiểu rồi, quả nhân là ngươi Tiểu Tuệ Không hổ danh là thiên tài của thế hệ chúng ta Từ nhỏ đến lớn Người luôn luôn yếu tú như vậy Không trách trước đây người nói Chỉ cần ta đi theo ngươi là được Thật sự quá lợi hại Ninh già chúng ta có người nhất định sẽ đứng đầu Bỏ xa 3 thế lực còn lại Ninh tiểu tuệ rất hưởng thụ Những lời tán dương của Ninh Chuyết Lần này năng tác đặc biệt dẫn theo Ninh Chuyết Chính là muốn thu phục nhân tài chi thứ này Để cho toàn bộ đội ngũ cải tù biết Ai mới là người dẫn dắt Bây giờ xem ra kế hoạch được thực hiện rất suôn sẻ Người là người của Ninh gia ta, biết được thì tốt, sau này chỉ cần đi theo ta, người sẽ liên tục giành được thắng lợi. Nói đi cũng phải nói lại, người cũng có thiền phú, nhưng muốn khai phá, trước tiên phải kiểm tra xem rút cuộc là loại nào đã. Ta rất mong chờ biểu hiện của người sau này. Hiểu rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Ninh truyết thuận theo lời của ninh tiểu tuệ, thái độ rất khiêm tốn. Ninh tiểu tuệ tiếp tục vượt ải. Nàng ta tiếp tục thi triển thiên phú, phát ra hàn khí cuồn cuộn. Từng chút một đống băng cắt phòng số 2 Từ đoạn đầu đến đoạn giữa Rồi từ đoạn giữa lan tràn tới nửa đoạn sau Tâm thuần của Ninh Tiểu Tuệ mệt mỏi Hôn lực giảm mạnh Không còn cách nào khác Đây là thân thể dối gỗ Không phải là nhục thân của nàng ta Việc vận chuyển qua lại Thông qua nhân mệnh huyền ti tiêu hào rất lớn Dù sao Ninh Tiểu Tuệ cũng không có tinh thông Hình thức ban đầu tương ứng Ninh Tiểu Tuệ thì mệt như chó Còn Ninh Chuyết thì thẳng nhiên đi theo phía sau Ung dung tự tại Tất nhiên, hắn không để lộ ra ngoài một chút ung dung nào. Hắn biểu hiện rất khẩn trương, miệng không ngừng nói, lúc thì khen ngợi Ninh Tiểu Tuệ, lúc thì bày tỏ vẻ lo lắng về tiến độ, lúc lại khuyên Ninh Tiểu Tuệ nghỉ ngơi một chút. Ninh Tiểu Tuệ lạnh lùng bác bỏ đề nghị nghỉ ngơi, bởi vì hàn khí do thiên phú của nàng ta phát ra, không thể đóng băng lâu dài, chẳng mây chốc sẽ bị tàn giã. Vì vậy, Ninh Tiểu Tuệ chỉ có thể dốc hết sức lực, nhanh chóng đến được cánh cửa thứ hai. Mới là lựa chọn sáng suốt nhất Tiểu tuệ, ngươi thật sự rất giỏi Chỉ còn vài chục bước nữa thôi Chúng ta có thể đến cánh cửa thứ hai Hoàn toàn vượt qua cửa này Sao còn sao vậy Ninh tiểu tuệ cảm thấy vô cùng gian khổ Nhưng mặt ngoài vẫn phải duy trì khí thế Chỉ có thể âm thầm nghiến rằng Dẫu khết sức lực ngay khi nàng ta và Ninh Chuyết sắp thành công Thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra Sau một khắc, rồi gỗ mông trùng bước đến ăn nhìn tên Ninh Chuyết Và Ninh tiểu tuệ không khỏi sướng sở Là mông trùng Ninh truyết kêu lên Giọng hơi run rẩy Lộ ra vẻ kiếng rẻ Nồng đậm Mông trùng Ánh mắt của Ninh tử tuệ ngương tụ Trong nhận thức của nàng ta Mông trùng mới là kẻ địch duy nhất Cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất Nhưng mông trùng chỉ lước nhìn hai người Ninh ra một cái Rồi thu hồi ánh mắt Điệt quang lóe lên Mông trùng nhanh như chớp Bắn ra bốn phía trên tường và chân nhà Các người hắn đứng trước cửa căn phòng số 1 lên tiếng quá chậm. Nói xong câu đó, Mông Trùng thu hồi điện quang, đã đứng trước cửa căn phòng số 2. Sự cường thế của Mông Trùng khiến cho Ninh Tiểu Tuệ chấn động sâu sắc, nàng ta hít nhẹ một hơi. Mông Trùng, hợp tác cũng có lợi, người cũng đã nhìn thấy thực lực của ta, chúng ta hợp tác cùng nhau thăm dò tiên cung. Ninh Tiểu Tuệ chủ động đưa ra lời mời, Mông Trùng lại giơ tay ra, nhắm thẳng vào nàng ta mà chỉ. Chỉ bằng ngươi, tiên tư cùng bốn đột lôi. Pháp thuật nhất cổ khí. Dưới sự giá trì của điện quang, tốc độ dòng khí tăng lên cực nhanh, vốn chỉ là pháp thuật phụ trợ, kết quả lại bị ép thành thuật tấn công, quá nhanh. Ninh Tiểu Tuệ căn bản không kịp phản ứng, đã bị dòng khí cuốn đi, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, sau đó kích hoạt cạm bẫy, bị cơ quan truy nện xuống một cách hùng hãn nện tới mức nhão nhuét. Ninh Chuyết chạy tới muốn cứu Ninh Tiểu Tuệ, kết quả dẫm phải cạm bẫy trên đường, lại rơi xuống một vùng thàm tối. Chỉ có thể bất lực chờ hồn lực tiêu hao hết trong cạm bấy Hai con tép diêu Mông trùng khinh thường cười một tiếng Xoay người nhận thưởng Sau đó nghiêm mặt bước vào cửa thứ ba Trên ý của gã xôi trào Sau khi vào phòng số 3 Thì lớn tiếng hô Ta, mông trùng đã trở lại Cơ quan viên hầu kia Hôm nay ta muốn báo thu rửa hận Sao, người đâu Mông trùng nhìn một lượt Sau đó lại nhìn lần nữa Vẫn không tìm thấy người quen cơ quan viên hầu kia Có chuyện gì vậy nhỉ Con khỉ cơ quan kia đâu Mông trùng cảm thấy vô cùng bị đè nén Giống như bị đánh một quyền vào bông Cảm giác hụt hẫng vô cùng mãnh liệt Gã truyền cần khổ tu Thực lực đã có tiến triển lớn Kết quả không thấy đối tượng muốn vượt qua kia đâu Hay là ta tiếp tục vượt ải dưới Biết đâu lại gặp phải nó Mông trùng lại nhẹ nhóm hy vọng Thiếu đi viên đại thắng Phòng số 3 tuy chứa đầy công phu con rối Nhưng căn bản không thể cản bước đúng mông trùng Hào phí một chút thời gian Mông Trùng đánh bại toàn bộ cơ quan nhân ngẫu Đề cửa bước vào phòng chuẩn bị cửa ải ở đây hình như có chút đặc thù kia là cái gì Gã vừa liếc mắt đã nhìn thấy cột đá bằng xếp hạng Chờ 170 năm Viên đại thắng và Mông Trùng Lần tay chiến thứ 3 Dùng nhằm tiền cung Mông Trùng lần đầu tiến vào phòng trình đối Cột đá nắm mặt bằng xếp hạng rất dễ thấy Nhất là khi nó còn không ngừng chậm rãi tự quay Mông trùng chỉ cần liếc mắt đã thấy được cột đá Long an hỏa linh một bậc chú ý đến y Nhìn đến y tiến vào phòng trình đốn Mí mắt của nó vốn còn đang được khép nửa mờ Bởi việc kích độc mà mở to thêm một chút Long an hỏa linh hiện tại đang ở trạng thái rất kém cỏi Trước đó dùng nhằm tiên cùng Chống cự yêu thú xích diễm quần công Tình cảnh lần này tương đối nguy hiểm Long an hỏa linh đành phải tự mình xuất thủ Chui vào bên trong cơ quan nhân ngẫu đại sư Tiến hành điều khiển nó Sau khi khổ chiến một hồi, nó mới có thể vãn hồi được thích cục, cuối cùng đánh chết con hỏa dung ma viên cấp kim Đan kia. Linh chí của nó cũng bởi vì vậy mà tiêu hào rất lớn. Nguyên nhân cốt yếu là nó cùng với tòa cơ quan tạo vật, đạo sư, vốn không hề phối hợp được với nhau. Hiện tại vẫn có không ít yêu thú xích diễm yêu dung. Về cổng dùng nhằm tiên cùng, Long An hỏa linh một mặt về tổ chức cơ quan tạo vật, xây dựng phòng tuyến. Một mặt sắp xếp tiến hành duy tu những cơ quan tạo vật bị hỏng Một mặt khác còn phải chiếu cố các địa tử luyện khí kỳ thí luyện Loại công việc to lớn và lại phức tạp này Chính là tiêu hao trường kỳ, kéo dài đối với linh tính của nó Nhưng dù như vậy khi nhìn thấy mâu trùng đi về phía bảng xếp hạng Tâm tình của nó cũng không khỏi kích động hẳn lên Lập tức truyền tin nhắc nhở cho đối phương Chỉ trong nháy mắt, dòi lửa lập tức ngưng tụ Hùng hăng quất vào chân người nó Lòng an hỏa linh rụt đầu Toàn bộ lông chảo vào bên trong má rùa Gian nàn nhịn đau Mông trùng nhận được lời nhắc nhở Có chút bừng rỡ Lúc này mới biết đây là phòng chỉnh đốn Cô không có bất cứ nguy hiểm nào Y thoáng buông lòng đề phòng của mình Đi đến trước bảng xếp hạng cột đá nắm mặt Dựa theo lông ngoan hỏa linh nhắc nhở Mông trùng trước tiên đưa tay Tiếp xúc với cột đá Thu hoạch được ấn ký để tử thí luyện Sau đó ít gần đầu quan sát bảng xếp hạng Luyện khí bảng, luyện tinh bảng luyện thân bảng Tiến độ bằng cùng với tốc thông bằng Bên trong 5 bảng xếp hạng này Y đều xếp ở vị trí thứ hai Ở ba bảng Luyện khí bảng tiến độ bằng cùng với tốc thông bằng Còn hai bảng luyện khí luyện thần Đều không có tên của Y Y có chút không cam lòng Dù sao từ nhỏ đến lớn Y vẫn luôn là kẻ đứng hàng đầu thân mang tiền từ là thiên tài trong thiên tài Vốn là kẻ áp đảo phía trên người khác Là nhân vật chiếm cứ đỉnh phong mới đúng Sao có thể cam tâm lại bản thân đứng vị trí thứ hai được. Nhờ khi mong trùng nhìn thấy danh hào đệ nhất, y lập tức bình tĩnh trở lại. Danh hào bên trên vị trí thứ nhất của năm bảng đều hoàn toàn giống nhau, tiêu chuẩn nhập môn. Chỉ khi vượt qua tiêu chuẩn này thì mới xem như có thể được dung nham tiên cùng thu luyện môn hạ sau. Tâm Tông thượng nhân quả nhiên là đại năng luyện hư, mỗi một cửa ai thí luyện đều có độ khó cực lớn, tiêu chuẩn nhập môn cũng cao như thế, rất tốt. Cứ như vậy, ta lại càng có khát vọng khiêu chiến. Mặt khác, nổi danh trên bảng xếp hạng sẽ còn có ban thưởng, xem ra không tệ. <cười> Đầu trí của mông trùng lập tức đại chấn. Sau khi nghiên cứu một phen bên trong phòng trình đốn, lúc này, y mới tiếp tục đẩy cửa, tiến vào phòng số 4. Chính điện dung nhằm tiên cùng. Long oan hỏa linh núp ở bên trong má rùa, bị dấu lửa đánh cho run lên bẩn bật, đồng thời cũng tức giận tới mức trợn trắng mắt với loại suy diễn ngây thơ của mông trùng. Rõ ràng nó cũng đã có ý nhắc nhở, Cô nói cho y biết Bản thân chẳng qua là kẻ về nhì Nhưng mông trùng cũng không suy nghĩ nhiều Còn cười lớn rất vui vẻ Điều này khiến Longoan Hòa Linh Có một loại cảm giác như muốn thổ huyết Nó đã làm ra những chuyện cực hạn Mà bản thân có thể làm Nhưng mông trùng hoàn toàn không phát hiện được Điểm kỳ quạc trong này Được rồi, nó xem gió lửa đang quất mình Là do bản thân ngu ngơ tin nhầm người cười ải thứ hai Đợi đến khi mông trùng rời đi Nhìn chuyết Nhanh chóng leo ra khỏi cơ quan cạm bẫy Anh lập tức đi tới trước cửa phòng thứ nhất Lợi dụng ngã Phật tầm mà ấn Đầy giấc một khẽ cửa Liếc nhìn vào bên trong gian phòng số 1 Sau khi xác nhận không có ai Lúc này hắn mới đóng cửa Sau đó triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng đến Hiện tại đã không thể so với lúc trước Bởi vì người tham dự Càng ngày càng nhiều Bản thân Ninh Chuyết ra vào dung nhan tiền cùng Đã rất không tiện Đừng nói là triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng đến đây Su thế đã rất rõ ràng Từ nay về sau, phong hiểm mỗi khi hắn triệu hồi, kim huyết chiến viên đại thắng đến, sẽ càng lúc càng lớn. Phòng sáng truyền tống lập tức hiện hiện, đưa viên đại thắng tới bên cạnh mộc ngẫu của Ninh Chuyết. Mạt tướng thăm kiến chúa công Kim huyết chiến viên đại thắng quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cảm thấy rất hứng thú với biểu hiện của viên đại thắng ở trí linh kỳ, nhưng hiện tại lại không phải là thời điểm tốt để nghiên cứu thật kỹ. Cơ quan thân thể của kim huyết chiến viên Thật sự kém quá nhiều So với thủ vụ đấu viên Nhưng nó lại là vật duy nhất đạt được dung nham tiên cung công nhận Có thể tự do ra vào tiên cung Chỉ bằng vào điểm này Kim huyết chiến viên có giá trị cực cao Không thể thay thế Ninh Chuyết mang theo viên đại thắng Thông qua cửa ải thứ hai Đi vào trước cửa thứ 3 Vì phòng ngừa mông trùng còn đang ở trong phòng số 3 Mộc ngẫu Ninh Chuyết trước tiên đứng nguyên tại chỗ Để viên đại thắng đề cửa đi thăm dò tình hình phía trước Kết quả phát hiện bên trong phòng số 3 Là một mảnh hốn đuổi Những nhân ngẫu công phu kia Đều đã thành từng đống đổ rách nát Nằm dài rác ở trên mặt đất Quả nhiên là vậy Sau khi Ninh Chuyết đầy cửa tiến vào thế cảnh này Cũng không có chút bất ngờ gì Lúc trước Hắn cũng đã dự liệu được điểm này Mỗi một lần mông trùng bị đánh bại Bị ngăn cản Chờ lúc y giết ngược trở về Thực lực nhất định sẽ có tiến bộ cực lớn Đây chính là tiên tư Cũng là khí số Ninh Chuyết không kìm được mà cảm thán một tiếng, lại mang theo viên đại thắng xuyên qua căn phòng số 3, đi vào trước cửa thứ tư. Vẫn như cũ là kim huyết chiến viên đại thắng, đầy cửa đi vào trước tiên. Bên trong cũng không có bóng dáng của mông trùng. Ninh Chuyết lại không hề vội vã đi vào, mà lại để cho kim huyết chiến viên đại thắng tìm đến một góc quất lấy ra cơ quan bộ kiện dùng cho giám sát. Sau khi xem xét một phen, hắn liền thông qua viên đại thắng biết được tình báo một chút. Toàn bộ quá trình mông trùng đi đi lại lại bên trong gian phòng này đều lọt vào trong mắt của hắn. Đầu tiên là tiến tới cột đá nằm mặt, bằng xếp hạng, sau đó tiếp xúc với cái bể của các loại cơ quan, rồi đến công cụ chế tác cơ quan. Sau cùng mông trùng mới rời khỏi đây tiến vào cửa ải tiếp theo. Mông trùng lấy được ấn ký để tử thí luyện, kỳ quái. Hắn tựa như đã sớm biết rõ trình tự chi tiết ở đây, căn bản không có bất cứ động tác thăm dò nào, chỉ trực tiếp tiến tới mà làm thôi. Ninh Chuyết đi ngang qua cột đá, nằm mặt bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng hiện tại có thêm hai người. Một lần trước đó chỉ có viên đại thắng lên bảng. Nhưng sau cái viên hầu này bị Ninh Chuyết tính toán, cuối cùng biến thành cơ quan tạo vật của hắn, bảng xếp hạng chỉ còn lại một mình Ninh Chuyết. Đối với việc đổi danh tính như thế nào, Ninh Chuyết cũng phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Đầu tiên, không thể đổi tên của những người khác trong tiên thành. Một khi phủ thành chủ cùng với các thế lực khác phát độc toàn lực, Rất dễ dàng có thể bắt giữ người Tiến hành đối chứng một phen Là có thể phát hiện ra thật giả Tiến thêm một bước nữa mà nói Nếu có thể đổi tên trên bảng xếp hạng Chính là có người đang gian lạch Đây vẫn là bất lợi như cũ đối với Ninh Chuyết Tiếp theo Cũng không thể đổi thành tên của người đã chết Bởi vì lúc trước Danh tính của viên đại thắng đã biến mất khỏi bảng xếp hạng Điều này chứng minh Nếu người cạnh tranh chết đi cũng sẽ bị xóa tên Danh tính của Ninh Chuyết muốn lưu lại trên bảng từ đầu đến cuối Sơ hở lớn tới mức không hợp lý Danh tính của người sống Người chết đều không được Vậy cũng chỉ có thể chơi chút trò mèo Ninh Chuyết lúc đó cũng là nghĩ như vậy Đến cuối cùng Hắn đổi danh tính của mình thành tiêu chuẩn nhập môn Làm như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt Đầu tiên chính là ẩn giấu đi Thân phận người cạnh tranh của bản thân Thứ hai Là tường hỗ đối ứng với ân ký Đệ tử thiết luyện của bản thân Đây đó là bằng chứng Dựa theo phán đoán của Ninh Chuyết Nếu hắn tìm được Ân ký Đệ tử thiết luyện Thì những người khác đại khai cũng sẽ tìm được Đến lúc đó Từng kẻ ân ký đệ tử thiết luyện Chính là bằng chứng tốt nhất cho thấy Tiêu chuẩn nhập môn là có thật Điểm thứ ba Có thể tính toán đến tình huống bài vị của bản thân thay đổi sau này Một khi tiêu chuẩn nhập môn Bị những người khác vượt qua Những người kia sẽ nghĩ Ta đã đạt tiêu chuẩn Ta đã đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng thành đệ tử nhập môn Mà một khi tiêu chuẩn nhập môn vượt qua những người khác Những người khác có thể nghĩ tới À, hóa ra tiêu chuẩn nhập môn vốn là linh hoạt Tựa như khảo hạch của tất cả gia tộc hiện nay Chỉ ban thưởng trong 10 thứ hạng đầu Tiêu chuẩn nhập môn của dung nham tiên cung Cũng là căn cứ và tình huống của đệ tử thí luyện Mà sinh ra biến động nên Chuyết cùng với cột đá 5 mặt bảng xếp hạng lướt qua nhau Vẫn như cũ là kim huyết chiến viên đại thắng đẩy cửa Dẫn đầu tiến vào căn phòng số 5 Thông qua cơ quan bộ kiện giám sát Ninh Chuyết phát hiện bước chân của mốc trùng Sau khi tiến vào có chút dừng lại Sau đó lần lượt thi triển ra pháp thuật Thu hoạch được cơ quan bộ kiện tương ứng với pháp thuật đó Kỳ quái Vì sao ở chỗ này Mông Trùng cũng giống như đã sớm hiểu rõ tình hình Không có bất cứ quá trình thăm dò tìm hiểu nào Đã trực tiếp có được đáp án Ninh Chuyết mang thờ viên đại thắng tầng tốc tiến lên Trong phòng số 6 Cô không có bóng dáng của Mông Trùng Cơ quan bộ kiện giám sát hiện ra dáng người tiêu xái của y khi qua cửa Ninh Chuyết sau khi cẩn thận xem xét Một lần nữa xác nhận mông trùng đã có tiến độ cực lớn Y có thể giá trị tiên tư bên trên pháp thuật Điều này khiến cho hắn càng thêm ngưng trọng Trong gian phòng số 7 Mông trùng cười lớn Há <cười> Lúc này mới có chút thú vị Cuồng bốn đột lôi Y hô to một tiếng Thân hình như điện Né tránh công kích bao trùm của mấy đạo pháp thuật Y lại tiếp tục thôi động tiên tư của bản thân Đợt này giá trị bên trên bạo bằng thuật Và nhất cổ khí Bạo băng thuật nhất cổ khí từng hỗ dùng hợp, hình thành một cổ khí đồng, thẳng tắp, nhanh chóng đánh trúng một con nhân ngẫu pháp thuật ở bên trong điện quang lấp lóe. Nhân ngẫu pháp thuật lập tức bị đông cứng, mông trùng chế tạo ra một khe hở, thừa cơ trui ra khỏi vòng vây của nhân ngẫu pháp thuật. Thế nhưng đúng lúc y chuẩn bị tác ý, kim huyết chiến viên đại thắng lại đột nhiên xuất hiện. À, là ngươi. Mông trùng vừa thấy thì mừng như điên, kim huyết chiến viên đại thắng toàn thân tắm ở trong dục hòa. Đột ngột sông lên, muốn cận chiến với mông trùng. Mông trùng không chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất hưng phấn. Lần trước ta chính là bị hỏa diễm thiêu chết, thế nhưng lần này sẽ không, ta đã có pháp thuật hộ thân. Mông trùng thi triển pháp thuật bảo bọc thuật, nhất cổ khí, phối hợp với thích khí hoàn trề xuống quanh bản thân đều bao phủ lấy hàn khí nồng đậm. Có hàn khí triệt tiêu hỏa diễm, y không sợ bị thiêu chết nữa. Nhưng sau một khắc, bàn tay của Kim Huyết Chiến Viên đại thắng đã in trên lồng ngực của mông trùng. Pháp thuật Ngũ hành loạn khí thuật Đây là ban thường số 3 cư ải của đạo môn Sau khi được Ninh Chuyết nhận lấy Cũng là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến Không những thế Còn dùng trên người mông trùng Về phần hiệu quả Thực sự là vô cùng tốt Chỉ trong khoảnh khắc Linh khí trong cơ thể mông trùng triệt để hỗn loạn Từ vô cùng trật tự lúc ban đầu Hiện tại biến thành một mớ hỗn độn Mông trùng không thể động đậy được thân thể Đồng thời còn bị bão băng thuật Cùng với các loại pháp thuật khác vàn vệ Kim huyết chiến viên đại thắng tiếp tục xuất thủ Nhẹ nhàng hái cái đầu mộc ngẫu của mông trùng xuống Sau đó bàn tay nó mạnh mẽ dùng lực Bóp nát đầu mộc ngẫu chỉ trong khoảnh khắc Mông trùng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng Hồn bay ra khỏi dung nham tiên cùng Quy về nhục thân Trong thành chủ Mông trùng đột nhiên mở hai mắt Vẫn khó có thể tin như cũ Đây là loại pháp thuật gì Giống như là khắc tinh của ngũ hành khí luật quyết Lại thua Không sao Lần này ta có thu hoạch cực lớn Mông trùng tràn đầy chờ mong Ý chí chiến đấu sụp sôi Đối với lần tiến vào dung nhằm tin cùng tiếp theo Đúng rồi Phải mang tin tình báo mới nhất cho phí tư Cùng với gia gia Mỗi người một phần Để cho các ngài ấy ngẫm lại giúp ta Có biện pháp nào thông quan nhanh hơn hay không chương 142 Lại gian lận Trời đã sáng choang Nhưng ở một nơi nào đó bên trong trạch viện của trịnh gia Vẫn chỉ mà trong màn đêm u ám Giả tình thiên chủ trận Một khi trận pháp này được bố trí ra Thì sẽ tạo thành một vùng trời đêm tối mịt Đây là do trịnh giả cố ý thù liễm uy lực Nếu như trần chính phát huy ra toàn bộ năng lực của nó Sẽ không chỉ có trạch viện này Mà phạm vi hơn 10 dạm xung quanh đều sẽ bị bao phủ Bầu trời đêm tối trong trạch viện rung động Dần dần hóa thành một giải lụa Có bốn đạo thân nành từ nhỏ tới lớn Bay ra khỏi ánh sáng nhu hòa Do giải lụa đêm tối tạo thành Bốn người này đều là tù sĩ kim Đan đó chính là các lão tổ của Chu gia và Trịnh gia. Trước đó bọn họ đã tiến hành một trận đánh cược. Hai tu sĩ Kim Đan của Chu gia bảy trận, hai tu sĩ Kim Đan của Trịnh gia phá trận. Tiền đặt cược theo thứ tự là Cửu Dương Hoàn Ngưu cao của Trịnh gia và trận Đồ Nam Thiên Chu Tước Tinh Túc của Chu gia. Bốn tu sĩ Kim Đan mỗi kẻ đạp xuống mặt đất, người bên phía Trịnh gia thần thái phấn chấn, khóe miệng khẽ nhách lên, ngược lại sắc mặt của hai người Chu gia trầm lặng có chút u ám. Trong đó đuôi mày của Chu Lộc ảnh còn vương một chút khó có thể tin thấy hai tu sĩ Kim Đan Trịnh già quay đầu nhìn chu Lộc ảnh bất tác dĩ thở dài một tiếng nhị vị Trịnh già các người thắng rồi Trịnh Đan Liêm một trong hai tu sĩ Kim Đan của Trịnh già khiêm tốn nói hổ thẹn rồi lần này chúng ta phá trận thành công chẳng qua là dựa vào lợi thế về bình phí lời này lập tức khiến hai vị tu sĩ Kim Đan của chu già hồi từng lại trận chiến vừa rồi sắc mặt của bọn họ không khỏi biến ảo Chú lọc ảnh lại thở dài Ê, không nghĩ tới những năm gần đây Quý tộc đã âm thầm tích lũy đại luyện chế thành bảo vật như vậy Chúng ta thua trên điểm này Cũng không có gì oan uộc Có trời có chịu Để sau khi hai người chúng ta trở về tộc địa Ta sẽ tự mình đưa trận đồ Nam thiên Chu tức tinh túc trận đến quý phủ Trịnh sầu cầu cười lớn một tiếng Sau đó lấy ra một bình đăng dược Ném cho chú Lộc ảnh Đây là kiểu dương hoàn ngưu cao Tương lai của gia tộc còn phải trông cậy vào đám hậu bối. chu trụ và trạch thâm. Đều là nhân tài. Chữa bệnh tuy quan trọng, nhưng căn cơ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hai tổ sĩ kim đàn của chu già lếp mắt nhìn nhau. chu Lộc ảnh tỏ ra vẻ do dự. Cái này... Trịnh sâu câu chắp tay. Nói ra thì chúng ta cũng có một chuyện muốn nhờ. chu già lấy trận pháp thủ thắng. chu Lộc ảnh đạo hiểu am hiểu động trận. Lúc trước giao thủ đã khiến cho ta và tộc huynh cảm nhận được rất sâu sắc Không biết có thể mời chu Huynh ra tay Bố trí động trận cho chuối binh khí này Của tộc ta hay không Ồ, việc này Trên mặt của chú Lộc ảnh lộ vẻ có xử Chuyện bố trí động trận Ta đương nhiên có thể làm được Thế nhưng nếu làm như vậy Chẳng phải là tham khảo bản vẽ của binh khí sao Chuyện này thì có đáng gì Muốn xem thì cứ việc xem thôi Trịnh song cầu biểu hiện ra vô cùng hào phóng Trịnh Đan Liêm, Điên nói Nhiều năm trước Chúng ta đã thu hoạch được phần bản vẽ cơ quan này Từ trong dung nham tiên cùng khí độ của hai vị tu sĩ Kim Đan Trịnh Gi gia đã khiến hai người chu già có chút cảm động vừa mới kết thúc đánh cược hai người họ đã thua bởi một thanh cơ quan vũ khí huy năng của loại cơ quan vũ khí này cực lớn hơn nữa còn có thể thông qua cơ quan chuyển động tiến hành bi hóa về mặt hình thái sau khi vũ khí biến hóa lại có thế công hoàn toàn khác biệt Trịnh già cho chu già xem bản vẽ cơ quan uy hấp của chui cơ quan vũ khí này đối với chu già sẽ giảm đi rất nhiều Đối với trù giả mà nói, đây là một chuyện tốt. Hai tổ sĩ Kim Đan trù giả lúc này gật đầu đồng ý, cũng hỏi thăm về thời gian cụ thể bố trí trận pháp. Trịnh Đan Liêm nói, vũ khí còn chưa hoàn toàn chế tạo xong, còn phải thêm vào bộ kiện đối cuối cùng. Cần có diễm lực khổng lồ mới có thể làm nóng chảy nguyên liệu mấu chốt. Phải chế tạo ra vũ khí hoàn chỉnh mới thích hợp để dùng trận pháp phụ trợ. Trịnh Song Cầu cũng nói, trong một khâu giành luyện cuối cùng, còn cần lực lượng cực hàn Đây chính là điểm thiếu khuyết của tộc ta. Chú Lộng Anh nói, Ninh ra có nguồn gốc từ Bắc Phòng Quốc. Công pháp chủ tù đều là thuộc tinh bằng, có thể giải quyết triệt đề việc này. Trịnh sòng cầu khách gật đầu, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, tộc trưởng trịnh Gia gõ cửa. Sau khi đi vào thì cũng kính hành lễ. Hai vị tiền bối, hai vị lão tổ tông, mấy ngày nay trong thành có đại sự phát sinh. Gã lấy ra một phần bái thiếp, Đây là bái thiếp do thần bộ đại nhân chú huyền tích phái người đưa tới. Ngày ấy muốn mời các vị tu sĩ kim Đan trong thành cùng nhau thăm dõi tiên cung. Nghe được tộc trường trịnh già báo cáo, sốc mặt của bốn vị tu sĩ kim Đan đều có chút biến hóa. Mông vị tọa sơn quan hổ đấu, sự ngoại đau duyên hạch. Không hổ là thành chủ của chúng ta. Nói dùng là dùng không thèm để ý đến tính mạo bách tính bên trong tiên thành chút nào. Bốn vị tu sĩ kim Đan biết được bản thân bị tính toán cục không có tâm trạng tốt đẹp gì. Trước đó đã nói, Mông Vị Chính là một trong tư tướng Mông gia, vậy cho nên đối với hắn, Đặt Dung Nhàm Tiên Cung, thậm chí là cả Hòa Thị Tiên Thành trong Tây Mông gia mới là kết quả tốt nhất. Không hổ là Nguyên Anh kỳ, chỉ mới hơi ra tay đã thay đổi toàn bộ cục diện. Theo ta thấy, hắn cảm muốn đối phó với Dung Nhàm Tiên Cung, mượn yêu thú xích diễm để làm suy yếu Tiên Cung, sau đó đường đường chính chính tiếp quản, không một ai có thể chỉ trích được. Dù sao ngay cả chân truyền Ma môn như vậy hồn tông cũng đã xuất hiện. Già hòa thích bạch kia có phải ma tu bóng đen hay không, không thể nói chính xác được. Tên tu sĩ Kim Đan chân truyền thích bạch kia, vậy mà lại chiến bại bị bắt sống, thật sự là chuyện hiếm thấy. Kẻ động thủ là Tôn Linh Đồng, người này chính là chủ nhân của chợ đen, kinh doanh nhiều năm ở Hòa thị tiên thành, bản thân có chiến lực trúc cơ đỉnh phong, mà mấu chốt nhất là hắn xuất thân từ Bất Không môn. Bất Không môn là đại tông tạp phái Hoàn toàn không liên quan gì tới vệ hồn tông Tôn linh đồng trong trận chiến này Cũng không có biểu hiện gì Người thật sự đánh bại thích bạch Chính là một tu sĩ cơ quan Tên là Thùy Thiểu Khách Chuyện này có phải mang ý nghĩa Bất không môn đã bắt đầu bố cục Ở Hòa Thị Tiên Thành Từ nhiều năm về trước đó rồi sao Vệ hồn tông, bất không môn Bốn vị tu sĩ kim Đan truyền đâm trao đổi sắc mặt càng thêm ngưng trọng Tạm tông thượng nhân là đại năng cấp luyện hư Dung nhằm tiên cung Là di sản và truyền thừa của lão Thế lực bị hấp dẫn tới đầy tuyệt đối giữa không nhỏ So với hai đại phái tà ma này chu già trịnh già Chẳng qua chỉ là thế lực nhỏ bé Ở trong một góc nhà mà thôi Bất ổn Kim đàn lão tổ thở dài Thứ chúng ta có thể chân chính dựa vào Vẫn là nam đậu quốc <cười> Trong bái thiếp của Chu huyền thích Đã nói rõ rằng Do mồng vị phóng thích thần thông Người này quả nhiên là xuất thân từ vương thất Quá hiểu rõ đạo lý hợp tung liên hoành Hiện tại đỉnh hỏa thị sơn Đã bị mông vị liệt vào cấm tỷ Trong chúng ta vốn có hai người Có thể tự thân tiến vào tiên cung Nhưng đều bị mông vị trực tiếp ngăn cản Lý do của hắn vô cùng chính đáng Không thể chỉ trích Chúng ta cũng chỉ có thể im lặng nghe theo Nhưng lần này lý do của Chu Huỳnh Thích cũng tương tự Lo lắng cho dung nhằm tiên cung Cho nên muốn hỗ trợ một chút Tự mình tiến vào tiên cung Chống cự với ngoại địch Không biết tâm tình của mông vị lúc này thế nào. Hắn đối phó với chúng ta ra sao. Chú Quỳnh Tích cũng sẽ ra tay đối với hắn như vậy. Bốn tổ sĩ kim Đan sau khi thương nghị một phên. Lúc này quyết định đáp ứng lời mời của vị đại nhân họ chu kia. Tổ sĩ kim Đan của hai nhà bọn họ đã rất lâu rồi không tiến vào tiên cung. Mượn cơ hội chú Quỳnh Tích chống lại mông vị. Đồng thời còn có thế tăng cường quan hệ giữa bồn tộc và vương thất. Tương lai nếu như xảy ra chuyện bất chắc. Nói không ngừng có thể dựa vào vương thất làm chỗ dựa Đối phó với xúc tu của vệ hồn tông Và bất không môn Đang công ngừng vươn tới này nương theo mong vị xuất thủ Bất không môn và vệ hồn tông giao phong Bốn tu sĩ kim Đan đều cảm nhận được áp lực Vô thức hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn Đồng thời cũng nhanh chóng ngả Về phía vương thất của Nam Đậu Quốc Lúc này Ở bên trong dung nham tiên cung Kim huyết chiến viên đại thắng đi đầu mở đường Ninh chuyết theo sát phía sau Mọi việc của hai người đều vô cùng thuận lợi. Đại Thắng đã tấn thẳng vào giai đoạn của trí linh kỳ, chiến lực tăng nhiều Mặc dù cơ quan thân thể kim huyết chiến viên vẫn như cũ, nên Tuyệt không có thời gian để cẩn thận nghiên cứu. Trên trên đường phối hợp hành động của Vệ Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, hắn cũng đạt được rất nhiều lĩnh ngộ. Linh trí của Viên Đại Thắng vẫn kém hơn người bình thường rất nhiều, giao tiếp với Ninh Tuyệt cũng chỉ nói mấy câu tới lui, có thể nói là tích chữ như vàng. Ninh Tuyệt muốn bày tỏ một chút quan điểm Cố ý tìm đề tài Thì nhưng viên đại thắng đều chỉ im lặng không nói Đại thắng không cần thiết mỗi lần Đều gọi ta là chúa công Có thể đổi cách xưng hô khác được không Viên đại thắng lập tức lắc đầu Kiên quyết cụ tuyệt Chúa công nói đùa Ngài vốn là chúa công của mặt tướng Sao có thể đổi được Chuyện này kinh ninh truyết như có điều suy nghĩ Hàn bỗng nhìn minh bạch Trước đó hành động thuận theo linh tính Kỳ thật là đang tìm kiếm một vị trí Ở trong tầng dưới chót tiềm thức của linh tính Đối với viên đại bà nói Ninh Chuyết may mắn để tới tầng cao nhất Bị nó nhận định là chúa công Nếu như không đạt tới tầng cao nhất Ta ở trong linh tính của viên đại thắng Cũng chỉ bị coi như là con cháu của chúa công Hoặc là thân phận đồng liêu Vậy thì không cách nào hoàn toàn chủ y nó Linh tính ở linh trí kỳ Có một bộ nhận thức riêng của mình Và loại nhận thức này Là chi phối tất cả hành vi của chúng nên Chuyết lại đả thông Ba cửa ải của Phật môn thêm lần nữa Không ngừng nhận lấy ban thường Không có bất ngờ gì xảy ra Tất cả đều là huyễn chân liên tử Hắn liên tiếp nhận lấy 7 viên Sau đó thì tự mình dừng lại Hình thức ban đầu của thần thông giống như củ sen ba đoạn Sèn lẫn một đoạn mầm lá sen thật nhỏ Sau khi hấp thu 7 viên hạt sen Mầm lá hoàn toàn bung ra Biến thành một chiếc lá sen to bằng bàn tay người trưởng thành Sau khi có tiến bộ vượt bậc Nên truyết một đường lui quan Nhân lúc không ai chú ý Phong bế hoàn toàn phật môn Sau đó đi vào phòng trình đốn cuối cùng một mạch lui về phòng số 1, Long Oan Hỏa Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm, khi thấy hành động của hắn, trên mặt nó hiện đầy về nghi hoặc, tên tiểu tử này rút cuộc muốn làm gì? Sau một thoáng nên quyết vừa toàn lực cảm ứng ngã Phật Tâm mà ấn, lại vừa điều động nhân mệnh huyền ti. Hồi lực của hắn nhanh chóng tiêu hao, nhân mệnh huyền ti bỗng nhiên co rút lại, kéo hồn phách của Tôn Linh Đồng vào bên trong tiên cung. Cả Tôn Linh Đồng và Long Oan Hỏa Linh đều sững sờ khó hiểu. Hết chương 143. Đà tạ chữ vĩ đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại